Tác phẩm Chính nghề cho chính Tác giả Tuyết Hương Nhà xuất bản trẻ ấn hành Người đọc Hoàng Ngọc Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện Lời mở Nói về nghề nghiệp, bạn có từng được khuyên câu này? Một nghề cho chính còn hơn chính nghề Trong điều kiện kinh tế năng động như hiện nay liệu quan điểm trên có còn phù hợp? Nếu kỹ năng của một người quá chuyên biệt mà người đó lại không biết phân nhánh nghề tính linh hoạt trong sự thay đổi vị trí làm việc sẽ bị giảm súc Bên cạnh đó, nếu chỉ chăm chấm và một công việc duy nhất từ năm này qua tháng nọ thì rồi sớm muộn gì bạn cũng cảm thấy đơn điệu, tẻ nhạt Khi muốn đổi nghề lại thiếu các điều kiện như mối quan hệ kỹ năng, nghiệp vụ khác, kinh nghiệm. Điều này dẫn đến sự ngại thay đổi, dù nhiệt huyết và đam mê với công việc hiện tại đã sụp giảm thậm chí đã tan biến gần hết. Và như thế, nhiều người vẫn tiếp tục làm việc một cách quẻ oải, chiếu lệ, không còn chút nào hứng thú, mất hết khả năng sáng tạo, hoàn toàn không muốn học chuyên sâu hơn nữa trong lĩnh vực đó, chấp nhận là một công việc duy nhất, từ lúc ra trường cho tới khi nghỉ hưu. Ngược lại với quan điểm mới trong hướng nghiệp, chính nghề cho chính, những người năng động và không ngại khó luôn sẵn sàng nhận làm bất cứ việc gì mà bản thân họ muốn nếm trải để tích lũy kinh nghiệm, để mở rộng quan hệ và để tìm kiếm những cơ hội tốt cho tương lai. Nếu không được trả lương cũng không sao, họ chấp nhận làm trong một thời gian ngắn và coi đó như là khóa học nghề miễn phí. Còn nếu được trả thù lao thì càng tốt, vừa được học nghề vừa có thêm thu nhập. Qua chia sẻ trải nghiệm của tác giả Tuyết Hường và những người được tác giả phỏng vấn khi viết cuốn sách này, có thể thấy rằng việc học tập, rèn luyện, cỏ sát thực tế thông qua nhiều công việc khác nhau mở ra cho bạn trẻ nhiều cơ hội thành công hơn trong cuộc sống. Bạn muốn hỏi tuổi nào thuận tiện nhất để bắt đầu làm việc? Tác giả sách này đã bắt đầu cho các bạn trong lớp mình thuê truyện từ lúc còn là học sinh tiểu học. Hãy bắt đầu một công việc nào đó càng sớm càng tốt, song song với việc học mà không ảnh hưởng đến thời gian học tập của bạn. Rồi bạn sẽ thấy mình trưởng thành đáng kể sau mỗi công việc, học được nhiều điều ít lợi mà thầy cô ở trường không truyền dạy. Đồng thời, bạn cũng có môi trường để thực hành những gì đã học ở lớp. Nếu bạn còn lúng túng, không biết bắt đầu với công việc gì và làm thế nào, thì việc chọn lựa cuốn sách này đã là một sự khởi đầu. Tinh thần của sách đúng như cái tựa mà bạn vừa đọc thấy. Chính nghề cho chính. Sách truyền cho bạn đọc trẻ lòng yêu thích làm việc và tính chủ động, tính linh hoạt trong quá trình tìm việc, học nghề. Qua trang sách, bạn sẽ được tiếp cận với những người ham học, ham làm và liên tục cải thiện chất lượng cuộc sống. Qua trang sách, bạn thu được những bí quyết mở rộng quan hệ, quản lý thời gian, phân bổ công việc, cách phân nhánh nghề để tăng thu nhập, được chắt lọc từ kinh nghiệm của những người làm chính nghề trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Đây là quyển thứ 5 trong bộ sách Nghĩ thử làm thật Nhóm thực hiện trân trọng cảm ơn quý độc giả Đặc biệt là các bạn trẻ đã đọc Và có những góp ý thiết thực cho bộ sách trong thời gian qua Chúng tôi mong được bạn đọc tiếp tục ủng hộ Để có những đầu sách bổ ích Đồng hành cùng bạn trẻ trên đường nghề nghiệp Nhà xuất bản trẻ tác giả Tuyết Hường Tôi thích làm chính nghề Hồi tôi còn học lớp 1 ở Hải Phòng, mẹ tôi hay về quê ngoại là Sài Gòn để mua đồ chơi đem ra Hải Phòng bán. Lúc đó Sài Gòn luôn có nhiều món đồ chơi mới lạ mà Hải Phòng không có, khiến trẻ con mê tít. Mẹ bày bán đồ chơi trước hiên nhà. Tôi thấy mỗi buổi bán chỉ được dăm ba cái thôi nên nghĩ cách lén mang đồ chơi của mẹ vô lớp bán phụ mẹ. Nhưng hồi đó còn quá nhỏ, tôi không hề nghĩ đến tiền lời. Tôi bán bằng giá gốc mà tôi biết được khi nghe mẹ kể. Bạn bè tôi mua nhiều lắm. Vì rẻ quá mà, làm tôi càng hào hứng mang hàng đến lớp bán. Tới khi bố mẹ tôi phát hiện, thì cả hai đều hoảng hút, tìm cách giải thích cho đám bạn tôi hiểu là tôi nói nhầm giá và phải thu thêm. Đó có thể coi là công việc làm ăn đầu tiên của tôi, để lại một bài học sâu sắc. Kinh doanh thì phải có lời, không được bán không công. Tính từ hồi còn là học sinh, Sinh viên cho tới nay tôi đã làm qua những công việc sau đây Cho thuê truyện Bán đồ cũ Sự lưới đánh cá Viết truyện cười Thiết kế thời trang Viết báo Tổ chức quản lý cộng tác viên báo chí Làm đồ handmade Viết kịch bản như truyện tranh, kịch, phim, game show Viết sách Dạy học biên kịch PR Hỗ trợ cho tổng điều phối game show Trưởng nhóm từ thiện Bộ Công Anh Đối với tôi Quan điểm một nghề cho chính còn hơn chính nghề, đúng trong xã hội hiện đại, nhưng không phải với tất cả mọi người, vì mỗi người có cách nhìn nhận khác nhau về cuộc sống. Sống trong một xã hội mà ngày nào cũng có cơ hội tiếp xúc với nhiều điều hay dở, thì với một người rất thích được trải nghiệm như tôi, dĩ nhiên phù hợp với chính nghề hơn là một nghề. Chính nghề ở đây hãy được hiểu theo hướng là người lao động, tự trang bị cho mình kiến thức và kỹ năng để thực hiện nhiều công việc khác nhau trong một nhóm ngành nghề nào đó. Xã hội ngày càng phát triển Nhịp sống diễn ra trong một buồn quay hối hả Đồng nghĩa với yêu cầu về nguồn nhân lực ngày càng cao hơn Ngày nào của tôi hầu như cũng rất là nhiều việc Tôi nhận việc theo đặt hàng Chứ không làm toàn thời gian ở chỗ nào Nên công việc thay đổi thường xuyên Tuy nhiên tôi không bao giờ làm ít hơn ba việc một lúc Trong các nghề mà tôi đang làm Thì biên kịch là nghề chính Các nghề còn lại không phụ mà là thứ chính Tôi dùng thuật ngữ điện ảnh để nói như vậy là vì với tôi, không có nghề nào là nghề phụ cả. Tôi rất tâm đắc câu nói của IASOPT, Little by Little does the trick. Từng chút, từng chút một là bí quyết thành công, và xem đó là chăm ngôn sống của mình. Tôi không phủ nhận ý kiến rằng chuyên môn hóa vào một lĩnh vực nào đó chỉ tập trung phát triển một khía cạnh của vấn đề sẽ giúp bạn nâng cao sự hiểu biết về lĩnh vực đó, trở thành chuyên gia. Khi sở hữu kiến thức chuyên sâu, bạn có thể nhận lương cao hơn, trở thành đối tượng săn đón của các nhà tuyển dụng. Thế nhưng đối với tôi, việc chuyên môn hóa chỉ một lĩnh vực cũng có nhiều mặt hạn chế. Công việc của mình trở nên bấp bên nếu lĩnh vực chuyên môn bị lỗi thời hoặc mình không liên tục cập nhật xu hướng mới, nhất là trong thời đại thường xuyên thay đổi và tiến bộ như hiện nay. Tôi thích làm chính nghề thay vì một nghề cho chính. Qua những trải nghiệm với nhiều công việc khác nhau, tôi nhận ra rằng trở thành một người đa năng giúp tôi có thêm niềm vui trong cuộc sống, hiểu được cuộc sống vốn không có giới hạn cho bất cứ ai. Làm trái nghề Tôi ơi, đừng sợ! Làm trái nghề vì đâu nên nổi? Làm việc trái ngành trái nghề không phải là hiện tượng gì lạ, thậm chí còn trở thành xu hướng trong giới trẻ hiện nay. Trung bình mỗi năm, Có trên 800.000 sinh viên tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, có nhu cầu tìm việc làm. Theo số liệu thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội năm 2014, thì tỷ lệ sinh viên ra trường làm việc trái ngành, trái nghề chiếm khoảng 60%. Theo thống kê của Viện Khoa học Lao động và Xã hội, trong quý 2 năm 2015, cả nước có gần 199.400 lao động trình độ đại học sau đại học thất nghiệp. Với thực trạng thất nghiệp ngày mụn gia tăng, sở hữu tấm bằng đại học không đồng nghĩa với việc tất cả sinh viên đều sẽ có việc làm, cũng như được làm đúng ngành nghề mình đã học. Việt Nam đang phát triển theo hướng hội nhập nền kinh tế thế giới. Sức ép cạnh tranh của thị trường lao động ngày càng cao. Lao động Việt Nam phải đối mặt với yêu cầu khắc khe của nhà tuyển dụng. Sự cạnh tranh khốc liệt của nguồn lao động nước ngoài. Sự lãng phí nguồn nhân lực, lãng phí thời gian và kiến thức chất lượng lao động không cao, khiến nhiều doanh nghiệp sẵn sàng tìm những sinh viên học trái ngành để đào tạo lại. Để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, mỗi năm, nhiều trường đại học liên tục cập nhật nhiều ngành học mới đang có nhu cầu tuyển dụng nhiều. Ví dụ, trong kỳ tuyển sinh năm 2016, Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh thêm 15 ngành học mới, gồm công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, công nghệ kỹ thuật máy tính, công nghệ chế tạo máy Công nghệ kỹ thuật xây dựng, công nghệ kỹ thuật giao thông, công nghệ thông tin kỹ thuật phần mềm, hệ thống thông tin, khoa học môi trường, quản lý tài nguyên và môi trường, kiểm toán, marketing, kinh doanh quốc tế, luật kinh tế, luật quốc tế. Thế nhưng, dù có sự hỗ trợ và tư vấn tích cực của nhà trường và phụ huynh, chính bản thân mỗi học sinh sinh viên mới là người phải tự định hướng và vạch ra con đường nghề nghiệp của mình. Rất nhiều người dễ bị hút vào những trường có ngành hot mà không cân nhắc nhu cầu nhân lực và xem xét khả năng của bản thân dẫn đến chọn sai ngành, làm trái nghề sau này. Ngoài ra, nhiều sinh viên rẽ ngang một ngành nghề khác vì những lý do chủ quan. Điển hình là do định hướng sai ngành học ngay từ đầu. Do tâm lý thiếu kiên trì, thích nhảy việc. Do muốn thay đổi môi trường làm việc, tối đa hóa năng lực cá nhân. Sự khác biệt giữa việc làm trái nghề tiêu cực và làm trái nghề tích cực. Làm trái nghề tiêu cực. Việc làm trái nghề hoàn toàn trái với đam mê và sở thích là một điều vô cùng tai hại. Đối với sinh viên, thực trạng trái ngành tác động không nhỏ tới tâm lý sinh viên, làm cho sinh viên cảm thấy chán nản, mất sự nhiệt huyết kiên trì vốn có. Những dấu hiệu cho thấy bạn đã chọn sai nghề. Thứ nhất, liên tục thấy mệt mỏi và không muốn thức dậy vào mỗi buổi sáng để đi làm. Thứ hai, đánh mất lòng nhiệt tình trong công việc, không còn tâm huyết và không có trách nhiệm với công việc, chỉ muốn làm việc qua loa cho có. Thứ ba, luôn căng thẳng, chán nản. Mỗi khi nghĩ đến công việc của mình, bạn lại luôn cảm thấy ngán ngẩm, liên tục than phiền với bạn bè và người thân về công việc của mình. Cảm thấy môi trường làm việc hiện tại không cho bạn phát huy hết năng lực. Nam Phương Vốn tốt nghiệp khoa văn học và ngôn ngữ Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Sau một thời gian nghỉ ở nhà Bạn đành xin vào làm tại tiệm áo cưới Một công việc trái ngành Và trái cả đam mê viết lách của bạn Mỗi ngày làm từ 8h30 phút sáng Đến 8h30 phút tối Thậm chí phải làm cả thứ Bảy và Chủ Nhật Phương chỉ nhận được mức lương rẻ bèo Sau một tháng làm vô cùng vất vả Về đến phòng trọ là muốn lăn ra ngủ Không có thời gian để gặp gỡ bạn bè hay nghỉ ngơi, giải trí. Phương vô cùng chán nản và quyết định xin nghỉ việc vì cảm thấy không thể chịu đựng được nữa. Làm trái nghề tích cực, làm nhiều nghề. Với sự phát triển tiên tiến của công nghệ, người lao động đang có khả năng tiếp cận với nhiều nguồn thông tin hơn bao giờ hết. Rất nhiều cơ hội nghề nghiệp được mở ra. Ví dụ điển hình là ngành công nghệ thông tin. Thị trường ngành công nghệ thông tin thay đổi hàng năm Nếu trước đây chúng ta chỉ biết về phần cứng, phần mềm và mạng máy tính, thì ngày nay đã có nhiều lĩnh vực mới được mở rộng như tích hợp hệ thống, công nghệ di động, thương mại điện tử, game. Theo phân tích của VietnamWorks, trong 3 năm vừa qua, số lượng công việc ngành công nghệ thông tin phần mềm đã tăng trung bình 47% mỗi năm. Đặc biệt, số lượng công ty phần mềm đã tăng đến 124% chỉ trong vòng 4 năm. Như vậy, với những thay đổi của thế giới hiện đại, xuất hiện nhiều lĩnh vực mới và công việc mới, người lao động muốn thích nghi và tạo thêm nhiều cơ hội để làm việc, thì cần tích cực học hỏi và trau dồi kiến thức khác bên cạnh việc học hỏi kiến thức chuyên môn. Bên cạnh mục đích phát huy hết tài năng, một trong những nguyên nhân khiến nhiều người làm nhiều nghề là để gia tăng thu nhập. Theo báo cáo lương năm 2016 của jobstreet.com, Việt Nam, là một trong những quốc gia có mức lương thấp nhất so với khu vực. Đặc biệt, có sự chênh lệch lớn với Singapore 5-6 lần và Malaysia 2-3 lần, thể hiện rõ nhất ở bậc mới tốt nghiệp và nhân viên, 1-3 đến năm kinh nghiệm. Theo Jobstreet.com, nguyên nhân chính dẫn đến sự chênh lệch này là do sự hạn chế về cả kỹ năng lẫn tố chất của nhân sự mới tốt nghiệp. Trong khi kỹ năng và tố chất là những gì mà nhà tuyển dụng mong muốn, song song đó là do thói quen tìm kiếm việc làm của người lao động Việt Nam với 89% ứng viên chủ động tìm việc trong khi số còn lại tập trung theo dõi thị trường tuyển dụng và quan tâm đến những cơ hội tiềm năng hơn Với thực trạng thiếu hụt nhân tài trầm trọng hiện nay đặc biệt trong lĩnh vực sales và marketing, nhiều cơ hội nghề nghiệp vẫn có thể tìm đến người lao động kể cả khi họ đã có việc làm Làm trái nghề tích cực và làm trái nghề tiêu cực có lặng ranh rất mong manh Hãy xem xét hai trường hợp làm trái nghề tích cực sau. Trường hợp 1: Ban đầu đến với công việc một cách vô tình, nhưng càng làm càng yêu thích và thành công, phát huy sở trường của mình. Trường hợp 2: Đã làm công việc yêu thích, nhưng khám phá ra những tiềm năng của bản thân và tiếp tục phát huy, tự tìm kiếm hoặc tự tạo công việc mới cho bản thân, giỏi nhiều nghề, nhiều lĩnh vực khác nhau. Nếu thuộc trường hợp 1, xin chúc mừng bạn Hãy đọc cuốn sách này để quý công việc hơn, tìm thêm thu nhập hoặc có động lực để trở thành trường hợp 2. Nếu thuộc trường hợp 2, khuyến khích bạn đọc sách để có thêm cảm hứng phát huy năng lực ở nhiều lĩnh vực hơn nữa. Phần 1 Làm nhiều nghề có những lợi ích gì? Khi nghe cụm từ làm nhiều nghề, bạn có cho rằng điều này đồng nghĩa với lợi ích duy nhất là có nhiều tiền và bạn sẽ phải trả giá cho những thứ khác như thời gian, sức khỏe, mối quan hệ với gia đình và mọi người xung quanh. Thực tế là không chỉ các nước phương Tây, mà ngay cả ở Việt Nam, nhiều bạn trẻ đã dùng khoảng thời gian giữa và sau tốt nghiệp phổ thông trung học và trước khi vào đại học để tìm hiểu và thử làm các công việc khác nhau. Đó chính là cơ hội cho các bạn tìm thấy đâu là niềm say mê, sở trường của mình để tự tin hơn trong việc chọn lựa nghề nghiệp tương lai. Tác giả sách này và các cộng sự đã tiến hành phỏng vấn, tìm hiểu câu chuyện của một số bạn trẻ làm nhiều nghề cùng lúc hoặc đã từng làm nhiều nghề, ghi lại những chia sẻ của họ về lợi ích của việc trở thành người đa năng. Lợi ích đầu tiên trau dồi kinh nghiệm Có thể nói, kinh nghiệm chính là lợi ích lớn nhất khi bạn làm nhiều nghề. Những nghề nghiệp bạn trải qua đều giúp bạn học hỏi thêm kinh nghiệm, cung cấp thêm kiến thức mà chắc chắn bạn sẽ khó học được khi còn trên ghế nhà trường. 1. Nguyễn Đức Trí Nhếp ảnh chuyên về đám cưới và sản phẩm, thiết kế thương hiệu cho một công ty may mặt. Founder và CEO của HB Studio chia sẻ Làm nhiều nghề cùng lúc khiến mình phải luôn trong tư thế sẵn sàng học hỏi, cải thiện bản thân, có tinh thần cầu tiến cao, thì mới đủ sức để chiến đấu với mọi khó khăn gặp phải. Mỗi lần vấp ngã như một lỗ hổng lớn, nếu có đủ trải nghiệm, mình sẽ biết cách lấp lỗ hổng đó lại, từ đó sẽ nên nền móng vững chắc cho công việc sau. Khi thực hiện đêm nhạc cho một quán cà phê, Trí đã rất tự tin với đội ngũ ban nhạc và ca sĩ của mình, tự tin vào số lượng khách hàng có sẵn của quán. Trung bình có khoảng 100 đến 200 khách đến đó mỗi ngày. Và chỉ lo chú tâm vào chất lượng kịch bản, âm thanh và phần trang trí in ấn. Số vé dự trù là 80 vé, nhưng tới khi chương trình bắt đầu, số vé bán ra chỉ được 24 vé, kết quả là bị lỗ nặng. Trong việc chụp hình, có lần Trí nhận chụp cho một game show thiếu nhi. Theo dự kiến thì thời gian kết thúc chương trình là khoảng 19 giờ 30 phút. Vì thế, Trí đã nhận chụp thêm sự kiện ở một chỗ khác vào lúc 20 giờ. Thế nhưng, game show đó không may kéo dài hơn dự kiến, đến 20 giờ vẫn chưa xong. Trí đứng ngồi không yên. Nhưng sau nhiều lần phải xử lý các việc diễn ra cùng lúc, Trí đã có kinh nghiệm và linh hoạt hơn. Trí đã nhanh chóng gọi bạn khác đi chụp thay ở sự kiện đó. Bài học mà Trí có được từ sự trải nghiệm nhiều công việc là Thứ nhất, sự sắp xếp thời gian, phân chia công việc hợp lý, đúng người, đúng việc. Dù mình có làm tốt đến đâu, nếu chỉ một mình thì không bao giờ có thể hoàn thành tốt mọi thứ cùng lúc. Thứ hai, tầm quan trọng của bộ phận marketing và sales trong việc kinh doanh. Dù chất lượng sản phẩm tốt đến mấy, nhưng người bán không biết cách trưng ra cho khách hàng thấy được giá trị của sản phẩm, thì cũng không bao giờ bán được hàng. Thứ ba, áp lực lớn nhất khi làm nhiều việc cùng lúc là thời gian. Chỉ một lần bạn sắp xếp thời gian không hợp lý, thì sẽ kéo theo những thứ khác bị ảnh hưởng. Vì vậy, cần tính toán kỹ và lập kế hoạch linh hoạt. Đức Trí từng trải qua hơn 10 công việc khác nhau. Phục vụ, pha chế, thu ngân quản lý tại quán cà phê The Journey Cashflow. Trời giảng tại Ila và dạy kèm tiếng Anh. Sáng lập tiệm bánh online Rose Bakery, chủ yếu bỏ mối cho các quán cà phê và bánh sinh nhật, vẽ hình theo yêu cầu. Đồng sáng lập chuỗi workshop về English Communication cho các bạn sinh viên tại các quán cà phê. Event Manager và Event Runner các show ca nhạc Holiday Volunteer. Tạo dựng 3 quán cà phê quy mô nhỏ Phụ thi công các công trình quán cà phê, nhà hàng, hostel Giữ xe, phụ bàn quán ăn từ thiện 2. Đối với kiến trúc sư Lưu Hoàng Kiếm Chính nhờ những trải nghiệm khi đi làm nhiều công việc ở nhiều nơi khác nhau mà nhà tuyển dụng mới biết bạn là người có kinh nghiệm chứ không phải ở chân ước chân ráo xin vào làm Điều đó sẽ trở thành lợi thế cho bạn Không ai vừa mới ra trường lại tự vỗ ngực Hét bức lương cao nhất, đặc biệt là kiến trúc sư. Khi làm những công việc đầu tiên, bạn có thể đồng ý làm không lương hoặc lương thấp để đổi lấy kinh nghiệm. Sau một thời gian thì yếu tố lương bổng sẽ được cân nhắc, tất nhiên là phải tương xứng với khả năng của mình. Nếu nhà tuyển dụng xem trọng kinh nghiệm và hiểu rõ bạn có cùng mối quan tâm như họ, cộng với năng lực của bạn thực sự tốt, thì họ sẽ sẵn sàng trả lương cao ngay từ lúc bạn chỉ là sinh viên thực tập. Trong quá trình học tại trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh, Hoàng Kiếm đã từng làm trợ lý thực tập cho kiến trúc sư chính của tập đoàn Bosch, một tập đoàn của Đức chuyên về cơ khí và ô tô. Anh chia sẻ bí quyết khi tìm việc dành cho những bạn sinh viên mới ra trường. Việc xem trọng kinh nghiệm khi đi tìm việc trong thời gian là sinh viên sẽ giúp mình được nhiều công ty chọn hơn, có cơ hội để làm việc nhiều hơn. Khi đăng hồ sơ lên mạng, tôi có ghi chú, lấy kinh nghiệm là chính không xem trọng lương bỏng, thì có đến 5-6 công ty gọi điện cho tôi, có cả công ty marketing, quản lý bộ phận bán hàng, dù tôi đăng thông tin về kiến trúc. Kinh nghiệm là điều quý báu. Mà đôi khi, nếu chú trọng quá nhiều vào tiền lương, thì mình sẽ không tìm được nó. Thị trường kiến trúc xây dựng những năm gần đây khá ế ẩm, nên kiến trúc sư ra trường thất nghiệp nhiều. Nếu mới ra trường mà đòi công việc lương cao, thì có vẻ hơi cao xa, trừ những ai thực sự xuất chúng. 3. Một trong những nghề cần tìm hiểu, trải nghiệm nhiều công việc nhất chính là nghề viết. Tất cả những tác phẩm hay đều được xây dựng trên nguồn chất liệu cuộc sống chân thực và sống động. Đỗ Ngọc Trâm Anh, hiện tại viết kịch bản truyện thiếu nhi cho nhà xuất bản Kim Đồng đã cho biết Tôi thích được làm tác giả truyện tranh và nhà sản xuất phiên hoạt hình từ lúc nhỏ khi được xem truyện Doraemon và phiên hoạt hình Tom và Jerry, nhưng vì nhiều lý do mà đó vẫn chỉ là ước mơ. Mãi tới lúc sau khi tốt nghiệp đại học, tôi mới liều mình gửi bản thảo đến nhà xuất bản Kim Đồng. Điểm thú vị của công việc này là tôi được tha hồ sáng tạo và kể câu chuyện sao cho thật thú vị để chuyển tả những thông điệp ý nghĩa tới các bạn nhỏ. Công việc này mang đến cho tôi rất nhiều kiến thức hữu ích trong quá trình tìm kiếm chất liệu cho những tác phẩm mới. Nhiều người hỏi Trâm Anh rằng, những ý tưởng của cô đến từ đâu? Đó chính là những trải nghiệm của chính cô trong nhiều công việc. Có thể điểm qua một số công việc giúp Trâm Anh có vốn để viết kịch bản như sau. Kinh doanh dụng cụ học tập. Hồi còn học cấp 2, Trâm Anh kinh doanh một văn phòng phẩm mini, bán giấy kiểm tra, bút chì, thiệp, tranh khác và cả mực tẩm ăn liền, mỹ phẩm. Việc tập tành kinh doanh giúp cô có nhiều kinh nghiệm trong việc tìm hiểu thị hiếu của khách hàng, hiểu được cách giao tiếp, tiếp xúc với nhiều tính cách khác nhau. Sau mấy lần kinh doanh bị lỗ vốn nặng, Trâm Anh từ bỏ công việc nhưng vẫn thường đi nghĩa những món đồ xinh xinh hay đồ chơi trẻ em trong nhà sách. Điều đó giúp cô có thêm chất liệu sáng tác. Thực tập ở tổ chức Room to Read, một tổ chức phi chính phủ chuyên xây dựng thư viện, tặng sách và học bổng cho các em học sinh ở vùng sâu, vùng xa. Công việc chính của Trâm Anh là quản lý giấy tờ, hồ sơ tại phòng hành chánh. Cô còn được viết bản tin nội bộ, dịp tài liệu, đến huyện Cần Giờ tổ chức trại hè và vận động phụ huynh cho các bạn nữ được đi học. Đi mới biết chỉ việc được đi học thôi thì mình đã may mắn hơn các bạn nữ khác rất nhiều. Nhờ ngồi đọc sách ở thư viện của Room to Read, Trong Anh biết nhiều cách dẫn chuyện mới mẻ và có lòng tin là một ngày nào đó, mình cũng viết được những câu chuyện thú vị, có sách được xuất bản. Rồi cuối cùng, ngày đó cũng đến. Tham gia chương trình phát triển cộng đồng do IASAC tổ chức ở Malaysia. Công việc cụ thể là nhổ cỏ và sơn phết lại đồ chơi trong khu vui chơi trẻ em ở làng chài. Đây là chuyến đi giúp Trâm Anh hiểu hơn về văn hóa các nước theo đạo hồi. Dạy tiếng Anh và tiếng Hàn cho người thân và bạn bè. Công việc này giúp Trâm Anh trau dồi khả năng diễn đạt và hiểu thêm về cuộc sống chung quanh từ những chuyện kể của người học. Đi dạy kèm và tổ chức trại hè cho các em thiếu nhi. Công việc giúp cô hiểu rõ ngôn ngữ, tâm lý các nhân vật nhí và biết cách gợi chuyện làm sao để các bạn nhỏ kể chuyện cho Trâm Anh nghe. Cô cũng học được cách kể chuyện hấp dẫn để lôi cuốn các em. Dựng video clip, trong Anh học được cách tư duy bằng hình ảnh, điều này giúp ích rất nhiều trong việc biên kịch phim hoạt hình. Tóm lại, mỗi công việc mà Trâm Anh đã trải qua, dù thành công hay thất bại, đều mang đến cho cô những kinh nghiệm bổ ích. 4. Khi nhìn vóc dáng có phần tiểu thư của Dương Tuyết Mai, công việc hiện tại là hỗ trợ viết kịch bản phim, ít ai ngờ rằng cô nàng đã trải qua nhiều công việc tay chân khá vất vả. Vậy những việc lao động chân tay có giúp bạn học hỏi được gì không? Tuyết Mai chia sẻ câu chuyện của bản thân. Mình đã từng làm phục vụ trong nhà hàng lẫn quán nước. Nhà hàng sang nhất mình từng vào làm là Ram Center và White Palace. Nhờ làm ở đấy mà mình biết cách chi thức ăn cho khách, biết đung sôi để diệt khuẩn, biết cách bày các dụng cụ ăn uống, sắp đặt món chính món phụ ra sao. Bên cạnh đó, mình cũng có thời gian xếp sách trong thư viện trung tâm, làm gia sư dạy kèm cho một bé lớp 5 bị tâm thần nhẹ. Một học trò đặc biệt đối với mình, khi dạy cho bé, mình học được sự kiên trì, nhẫn nại. Mình cũng từng làm công nhân thời vụ, bán hàng, viết kịch bản chuyển tranh. Có nhiều người bạn của mình cho rằng, người có tri thức, không nên làm những công việc chân tay. Đối với mình, mỗi công việc lao động phổ thông từng trải qua đều cho mình những bài học và giúp ích cho công việc của mình sau này. Mình nhớ hoài cảm giác ngồi chiếc nước mắm trong công ty Lna thuộc cổ phần công ty thực phẩm Massan. Mình làm một ngày 12 tiếng từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng. Công việc của mình không nặng. Nói đơn giản cũng giống như bạn hứng nước vào một chai rỗng. Hứng đầy nước thì bạn tắt vòi nước đi. Vậy thôi. Mình hứng nước mắm từ hai vòi nước. Nước lên cách củ chai gần một lóng tay thì tắt vòi rồi để chai nước mắm ấy lên băng truyền và cứ tiếp tục như thế. Đó là lý do mà khi mở nhãn dáng ngay củ chai của những chai nước mắm trên thị trường. Nếu so hai chai nước mắm với nhau thì bạn hiếm thấy mực nước hai chai bằng nhau. Vì tất cả giai đoạn chiết xuất đều làm thủ công, do mắt người nhắm chừng nên không có sự chính xác tuyệt đối. Công việc là thế, tuy không nặng, nhưng mình phải làm liên tục và đặc biệt là làm cùng lúc hai tay. Hai tay cầm hai vòi, hứng hết chai này đến chai khác. Tay phải, tay trái đưa lên liên tục bắt chai rỗng để không bị sót. Nếu sót thì những người sau sẽ làm nhiều hơn, như thế lại không hay. Mình làm suốt 5 tiếng đồng hồ thì được ăn cơm, tay đưa lên đưa xuống, mình mỏi nhừ cả hai bắp tay. Tuy vất vả như vậy, nhưng Mai cảm thấy học được rất nhiều. Việc làm nhiều nghề giúp Mai có thêm nhiều vốn sống và sự đồng cảm. Có làm phục vụ, Mai thương những người phục vụ mình hơn. Có làm công nhân, Mai mới hiểu được các sản phẩm phải trải qua những công đoạn gì và tốn công sức của bao nhiêu người để đến tay mình tiêu dùng. Có làm chuyển tranh, Mai mới biết được là một quyển truyện là kỳ công như thế nào. Từ những trải nghiệm công việc, Mai biết quý trọng nhiều thứ hơn Và tăng được vốn sống cũng như kiến thức của mình Một điều rất quan trọng Với nghề biên kịch sau này 5 Anh chàng diễn viên Nguyễn Quốc Trường Thịnh Được biết đến qua các bộ phim như Xuân này con không về thì biết tay mẹ soái ca anh ở đâu Cali mùa hoa vàng Cũng đã trải qua khá nhiều công việc Trước khi đến với nghề diễn Chuyên ngành mà anh theo học là kỹ sư kinh tế Vận tải biển Thịnh cũng từng là vận động viên thể thao tuyển trẻ của tỉnh Tiền Giang, bộ môn Taekwondo và Điền Kinh. Ngoài ra, Thịnh từng làm chủ nhiệm câu lạc bộ kỹ năng và công tác xã hội trực thuộc hội sinh viên, đến nay vẫn còn hoạt động khá mạnh trong giới sinh viên. Tất cả những điều này tạo cho Thịnh một bàn đạp lớn trong công việc hiện đại, đó là sự dạng dĩ, khả năng giao tiếp với những người xung quanh và sức khỏe tốt. Bên cạnh công việc của một diễn viên, Thịnh còn được biết đến với vai trò người mẫu. Thịnh cho rằng mình khá may mắn khi được nhiều nhãn hàng chọn làm gương mặt đại diện trong việc quảng bá thương hiệu. Tuy nhiên, ngoài sự may mắn trong công việc ra, thì khả năng diễn xuất trước ống kính, đặc biệt là cách cảm nhận được ý muốn của khách hàng đưa vào trong từng sản phẩm là vô cùng quan trọng. Những điều này đòi hỏi quá trình học hỏi và trau dồi, cũng như phải siêng năng làm việc. Bên cạnh nghề diễn viên người mẫu, Thịnh còn đang là một người dẫn chương trình cho các bản tin giải trí của một số báo đài uy tín trong nước. Cũng nhờ những kinh nghiệm từ các công việc đó mà Thịnh có được kỹ năng đứng trước đám đông, cách phát âm, cách sử dụng ngôn ngữ hình thể của một MC chuyên nghiệp. Thịnh cho rằng, làm nhiều nghề giúp Thịnh có thêm nhiều kinh nghiệm và kỹ năng để hoàn thiện bản thân. Quả thật, kinh nghiệm làm việc là điều quan trọng, làm tăng giá trị của người lao động trước nhà tuyển dụng. Rất nhiều bạn trẻ đã chọn cho mình cách thực tập, làm việc không lương hoặc lương tượng trưng để góp nhặt những kiến thức nghề nghiệp phục vụ cho công việc sau này. 6. Với câu hỏi tại sao các bạn trẻ hiện nay thiếu kỹ năng mềm? Đặng thành trung, nhân viên BoxMe.vn chia sẻ kinh nghiệm của bản thân. Do chính bản thân bạn không tự trải nghiệm và thử sức nhiều công việc khác nhau. Rất nhiều kỹ năng như cách giao tiếp, soạn thảo văn bản, viết email gửi cho một ai đó tưởng là đơn giản, nhưng khi bắt tay làm mới thấy mình lúng túng. Lúc trước tôi đã nghĩ, có gì đâu, chỉ là cái email thôi mà, cần gì trịnh trọng như vậy. Nhưng sau này tôi mới biết, viết email là một nghệ thuật mà không phải ai cũng có thể làm được. Khi tôi là tư vấn viên cho một trung tâm Anh ngữ, tối nào cũng phải lên trường sắp cái cặp táp cùng một đống tài liệu về các khóa học và những chương trình khuyến mãi. Sau đó tôi phải đi khắp phố phường và công viên để giới thiệu. Ai cũng nhìn tôi với vẻ kỳ thị, tưởng tôi bán hàng đa cấp và đi lừa đảo dù tôi chả làm gì sai. Cọ sát với xã hội sớm giúp tôi có thêm nhiều bạn bè, nhiều mối quan hệ và cách nhìn đời rộng hơn, tự tin hơn trong cuộc sống. Tuy học kế toán, nhưng Thành Trung đang và từng làm qua nhiều công việc. Người dẫn chương trình, tổ chức sự kiện, kinh doanh khô gà và trà hoa, phục vụ quán cà phê, đầu tiên làm nhân viên giữ xe, sau đó phục vụ, pha chế rồi kim luôn quản lý quán, bán giày dép tại siêu thị, tư vấn viên cho trung tâm Anh ngữ, Telersale cho một công ty bảo hiểm, Chính những công việc trên đã cho thành trung nhiều cơ hội luyện tập các kỹ năng mềm mà nhiều bạn trẻ đang thiếu do không cọ sát thực tế. Lợi ích thứ hai Học cách quản lý thời gian hiệu quả Khi làm nhiều công việc khác nhau, vì cân bằng thời gian đóng vai trò quan trọng. Nếu không sắp xếp hợp lý thời gian, quá ôm đồn công việc mà quên chăm sóc bản thân, bạn sẽ bị kiệt sức. Đối với lưu hoàng kiếm, Trang 26-28 Ngoài việc chuyên môn của một kiến trúc sư, anh còn là v-blogger, dựng phim ngắn và clip, buôn bán và hướng dẫn ảo thuật đường phố, nên học được cách quản lý thời gian khi làm nhiều công việc thực sự là điều thay đổi cuộc đời anh. Thay vì mỗi đêm thức miệt mài làm đồ án, thì anh tự điều chỉnh giờ ngủ sớm hơn để sáng sớm hôm sau đi đến Bình Dương làm việc. Đến chiều về thì cơm nước xong lại bắt tay vào đồ án, sẽ ngủ trước 12 giờ chứ không thức đến 23 giờ sáng như hồi trước nữa. Việc ngủ sớm hơn giúp anh cảm thấy sẵn khoái và tỉnh táo, sẵn sàng cho công việc vào buổi sáng hôm sau ở công ty, một nơi luôn rất đúng giờ và nề nếp. Các bạn trẻ hay làm cú đêm mà không biết rằng điều đó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến hiệu suất công việc và sức khỏe khi đi làm. Vừa đi làm công nhân vừa đi học, Tuyết Mai, trang 31-34, phải cố hết sức để cân bằng thời gian cho mình. Thế nhưng do tính chất công việc nặng nhọc, Cô vẫn không tránh khỏi mệt mỏi Mai nhớ hoài bữa đó Đến 6 giờ sáng tan ca Cô chạy xe về ký túc xá khoảng 7 giờ Rồi cô phải tắm rửa Giặt đồ ngay Vì chỉ có duy nhất một cái áo công nhân Chiều 5 giờ sẽ mặc đi tiếp Nên phải tranh thủ phơi ngay Giờ ngủ của Mai Bắt đầu từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều Đồng hồ sinh học của cô như bị đảo ngược Suốt 26 ngày Mai không có một giấc ngủ đêm nào Mà toàn ngủ ngày Dĩ nhiên Ai cũng biết là ngủ ngày nhiều cỡ nào vẫn không tốt và không có đủ năng lượng bằng một giấc ngủ đêm thật sâu. Có những khi Mai phải làm việc ban khuya, tầm một hai giờ sáng, chú công nhân ngồi đối diện với cô ngủ gục. Lúc hứng nước mắm đầy chai rồi, thay vì tắt, chú ấy lại gục đầu bấm nút xả nước mắm mạnh hơn, làm nước mắm văng tứ tung vào mặt cô và hai bạn bên cạnh. Đó không phải là lần đầu tiên Mai bị tắm nước mắm. Hể trên băng chuyền có ai ngủ gục, thì những người bên cạnh đều bị tình trạng như vậy. Cô dần quen với việc đó Chính điều này khiến Mai gặp phải một tình huống khó xử Khi đến trường Mai vừa bước vào thang máy Hai bạn nữ trong thang máy liền né xa Mai Kéo cổ áo che kính mũi Vì mùi nước mắm hôi quá Kết thúc 26 ngày ấy Tuyết Mai nhận được khoản lương 4 triệu 600 đồng Số tiền đủ để cô đóng học phí Cho năm thứ 2 đại học Không chỉ vậy 26 ngày vất vả đó Còn cho Tuyết Mai biết quý thời gian Nhất là giấc ngủ đêm Việc gì có thể giải quyết trong ngày là làm ngay, sắp xếp và cân đối lịch học hành, làm việc, giải trí, ngủ nghỉ sao cho hợp lý. Lợi ích thứ ba Phát triển các mối quan hệ Theo đức trí trang 23-26, đến mỗi công việc trải qua đều có những thành công và thất bại. Nhưng thành công nhất là trí có được may mắn làm việc chung với những con người tuyệt vời, đầy nhiệt quyết và đam mê. Chính những mối quan hệ này đã giúp Trí có thêm công việc về sau và chính họ cũng là những người sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ khi Trí gặp khó khăn. Bạn Trâm Anh, trang 28-31, cũng bất ngờ khi công việc thực tập tại phòng nhân sự lại giúp mình có mối quan hệ với đạo diễn và biên kịch, giúp bạn có được công việc như mong ước sau này. Đó là khi Trâm Anh thực tập tại phòng nhân sự của Trung tâm Anh ngữ New York. Ngoài việc quản lý các cộng tác viên, Cô còn được giao công việc quay và dựng video clip để xây dựng thư viện e-training cho công ty Nhờ vậy, Trâm Anh có thêm kiến thức về kinh doanh như tiếp cận và chăm sóc khách hàng, cách quảng cáo, bán hàng sao cho hiệu quả Điều may mắn nhất là nhờ việc đi tìm cú tinh để học dựng phim Trâm Anh tình cờ quen biết các bạn đạo diễn và biên kịch trẻ khá nhiệt tình giúp Trâm Anh có được công việc thú vị sau này Một bạn trai đa năng khác là Võ Hồng Tuấn Bạn đã từng làm rất nhiều công việc như quản lý nhân sự tại siêu thị Đại Gia Hỷ phụ trách trang Super Newsroom tại Việt Nam, trụ sở chính tại Malaysia, chuyên viên tư vấn tại một công ty bất động sản Chính những công việc này đã đem lại nhiều mối quan hệ giúp Tuấn có được nhiều đề tài để viết báo Với tính cách khá thoải mái và bọc trực Tuấn càng dễ lân la làm quen với nhiều kiểu người trong xã hội Bài đầu tiên mà Tuấn được đăng báo chính là nhờ mối quan hệ của công việc trước đó mà bạn có thể đột nhập vào một trường đấu gà, vốn toàn dân anh chị. Thế là Tuấn thuận tiện tác nghiệp, vừa chụp hình hiện trường, vừa lấy tin, rồi tổng hợp và hoàn thành một phóng sự nóng. Chính bài báo này khiến Tuấn được tòa sản báo tin tưởng hơn. Bên cạnh việc viết lách, Tuấn còn làm đồ handmade cho trẻ em. Những sản phẩm của Tuấn được giới thiệu trên báo, nhờ đó mà nhiều chương trình truyền hình liên lạc với Tuấn để thực hiện các tiết mục hướng dẫn làm handmade cho thiếu nhi. Một lần, khi phụ trách hướng dẫn làm thủ công cho các bé tại một trường mầm non thuộc huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh Tuấn tình cờ phát hiện ngôi trường này có điều đáng ngờ Bằng nghiệp vụ báo chí Tuấn đã mạnh dạn tìm hiểu và thu thập nhiều chứng cứ về việc làm tiêu cực của một số người tại đó Khi tin bài báo được đăng báo các cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra giúp đem lại sự an toàn cho các bé Lợi ích thứ tư Kiếm tiền Rõ ràng là dù ít hay nhiều, những công việc làm thêm đều mang lại cho bạn một nguồn thu nhập mới bên cạnh công việc chính. Sinh ra trong một gia đình làm nông, ngay từ nhỏ, Kiều Diễm phải đối diện với chuyện nghỉ học để phụ giúp gia đình và luôn nỗ lực tìm được càng nhiều việc làm càng tốt. Từ khi học cấp 2, Diễm đi phụ bán khoai nướng, chuối nướng, phụ sách các thùng cặn cho heo ăn chỉ để được bữa ăn trưa. Có chỗ nghỉ ngơi 15 phút rồi vào học tiếp buổi chiều. Đến khi học đại học, Chuyện cơm áo gạo tiền vẫn là điều khiến Diễm phải lo lắng Và cô lại đi làm nhiều nghề hơn để mua sinh Kiếm tiền chứ bao giờ là dễ cả Tôi từng làm phụ bàn trong quán cơm Phụ bán quán cà phê, dạy thêm Khi được học kiến thức về nghề báo Thì tôi dùng đó làm nghề nghiệp mua sinh Tôi nhận quay phim, những phim Thiết kế dạng trang để kiếm tiền Tôi cứ làm riết rồi yêu nghề lúc nào không hay Cũng có nhiều áp lực lắm Nhưng nghề dạy người, yêu rồi, bỏ đâu có được Sáng đi làm sớm tối khuya mới về Dẫn xe vào nhà mà đứng khóc ngon lành Tự hỏi Mình làm cho nhiều vào để làm gì cho mệt mỏi Và cực khổ thế này Nhưng chỉ cần ngủ một giấc Sáng hôm sau lại đầy năng lượng và đi làm tiếp Thấy yêu nghề lắm Những việc mà Kiều Diễm từng làm Thuộc nhiều mảng Và các mảng hỗ trợ cho nhau Như MC sự kiện, quản lý diễn viên và ca sĩ Nhân viên marketing Nhân viên thiết kế, dàn trang Quay phim, dựng phim Làm hậu kỳ sản phẩm Lâu lâu gặp lại bạn bè, người thân Diễm lại được hỏi đang làm ở đâu và việc gì Diễm trựng lại tự hỏi lòng Ủa, mình làm gì? Đó không phải là câu hỏi mơ hồ đâu Quả thật công việc truyền thông mà cô đang theo đuổi Làm gì có tên cụ thể Cứ có việc mà làm được là làm thôi Diễm quan niệm rằng Cuộc sống đúng là do bản thân mình lựa chọn Và đã chọn thì hãy có trách nhiệm Để thực hiện cho tốt Làm nhiều nghề, nhiều mãn cùng lúc sẽ chịu nhiều áp lực Nhưng nó sẽ mang lại cho bản thân cảm giác trải nghiệm và sự cống hiến rất lớn Với Diễm, khi còn trẻ thì đừng ngại chuyện học hỏi Cứ học để tích lũy kinh nghiệm, kiếm tiền, rồi mang ra phục vụ cho công việc của mình Đừng chờ đợi và trông cậy vào người khác Đinh Hằng, tác giả các tựa sách được giới trẻ yêu thích như Chân đi không mỏi Hành trình Đông Nam Á, Quá trẻ để chết, Hành trình nước Mỹ, Làm người đa năng manager giúp ảnh ra TV reporter cô có một bài viết đăng trên mạng xã hội và được rất nhiều người chia sẻ khi cô nói về cách kiếm tiền để đi du lịch khắp nơi đáp án cuối cùng là làm nhiều nghề